Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Quá tập kết với đại quân do Hoàng thượng đích thân xuất chinh, sẵn sàng cho trận chiến với đám phản tặc gia tộc họ Cẩm. Nghe nói triều đình phát động tấn công, tiểu Chu tỏ ra vui mừng, tình hình hiện tại nơi Thanh Quý hóa là vô cùng cấp bách, trong lòng cũng đã dần bị lay động. Nếu triều đình còn chần chừ trì sợ thì phản tặc ngày càng mạnh, đến khi đó thì đừng nói tấn công khó khăn mà có khi còn gặp vài sự phản kích mạnh mẽ từ chúng. Một người hai yêu chọn chờ hồi lâu thì chỉnh lập bái biệt rời đi, trước khi đi còn đưa cho Tiểu Chu một tấm thẻ lệnh, nói với hắn chỉ cần cầm tấm lệnh bài này, sẽ tới chỉnh gia quân nhờ cậy thì chắc chắn quân lính của chỉnh gia sẽ sẵn sàng tử chiến. Đoàn người ngựa của chỉnh lập đi rồi thì Tiểu Chu cùng Vỹ Tiểu Ngọc bây giờ mới tiếp tục lên đường. Gần tới nửa đêm thì cuối cùng cũng đến địa phận của chân núi Giả Lĩnh. Hai đứa nhỏ đưa mắt nhìn nhau, mặn lộ rõ sự vui mừng cùng hồi hộp, thầm nuôi hy vọng khi cả hai đi núi thì đã thấy Trương Phong ở đó. Thưa không, liệt phùng rộng lớn vẫn đang nuốt tròn tâm thức của Trương Phong, hắn nào hay biết sự tình xảy ra tại dương giới. Ẩm thức vẫn đang kiên trì nắm bắt những lực lượng mưa hồ nơi xa xăm, phía bên trong thiền định của chính bản thân mình. Đạo pháp tự tâm sinh, sáng soi cõi vô hình, tâm tính sinh bóng Phật, Phật pháp rọi thần minh, kham đạo thấu Phật tình âm dương trên thế gian thật là độc nhất. Trịnh Phong như là điên điên dại dại trong chính khoảng không của bản thân, khi mà nhắm mắt ngâm nga lúc lại cười dài ngạo nghễ, bất chợt một luồng ánh sáng chói lòa từ trên người của hắn bay múa tiến nhập vào cõi mi man của thiền đình đem cánh cửa khám phá cảnh giới Hoán Linh phá bỏ. Lực lượng vô hình hút thần thức Trương Phong vào trong Hoán Linh cảnh giới, nhấn chìm hắn trong linh lực, đem nguồn giải khí tức của phàm nhân. Linh vật thần lại khăng với cảnh giới còn lại vậy sao? Chẳng trách trên người của lão bí ẩn thái kia lại ẩn chứa khí tức kỳ dị như vậy. Thế gian đó là khí tức của Hoán Linh, nơi mọi di thức của phàm nhân bị gột bỏ thay vỏ đó là linh khí của tiên giới bao phủ cả thần hồn lẫn thể xác. Ngay lúc thần thức lạc trôi nơi hóa cảnh linh giới, Trương Phong mới vừa lẽ giật tất cả, thậm chí cổ hắn trở nên thiên minh vạn phần. Nhất khúc mắc nơi các ảo cảnh của xoáy ký ức dần được giải đáp. Trương Phong cảm nhận được linh lực cuồn cuộn trong nội thể, linh lực kia mạnh mẽ đến nỗi hắn sợ rằng thân thể của mình sẽ vỡ nát. Đúng lúc này bên tai của hắn vang lên tiếng nói của Triệu Tín Đạo trưởng, thay vì trầm rãi hoài hàn như trước, lão lại dụng dã như câu biến cố phát sinh. Trương Phong người mau tỉnh lại. Mặc dù đang tận hưởng sự thoải mái nơi hóa cảnh linh giới, nhưng Trương Phong chỉ đành từ bỏ, hắn thu lại thần thức thoát ra khỏi thiên định, còn chưa kịp hoài hàn thì mắt đã nhìn thấy thân thể bạch giao long đang uốn mình lách qua vết nứt của hư không liệt vùng. Trên lưng nàng, gòn cõng theo đinh long đã tĩnh lại, nhưng nhìn qua vẫn còn suy yếu. Ngàn Cẩn nàng đem đinh long trở về, hiện tại còn chưa rõ nó có thể khống chế tâm ma của sát quỷ kiếm hay không, chỉ có hư không này mới có thể khống chế ma kiếm, trong phòng màu giả tây. Thanh âm của Chu Tín đạo trưởng thúc giục linh hồi, trong phòng mặc dù hiểu rõ ý tứ, nhưng hắn có chút ngần ngừ. Bởi ngay giờ phút này đang có đôi mắt khẩn thiết nhìn về phía hắn, một của Bạch Dao Long, một của Đinh Long, cứ như hắn đang gắn gần chiến đấu với tâm ma của Xích Quỷ Kiếm đang ẩn giấu trong cơ thể. Chu Tà Kiếm trong tay của Trình Phong run lên từng chập, nó cảm mướng được sát khí của Xích Quỷ Kiếm đang tăng vọt. Sự kích thích của một thần binh khác khiến cho Chu Tà Kiếm muốn xuất vỏ. Tay của Trình Phong đè lên chuôi kiếm. Môn cổ lực lượng ngũ hành hùng hậu trấn áp đi kiếm khí đang rung động. Hắn thở hắt ra một hơi lớn giọng nói: "Hôm nay ta để ngươi đi không phải vì ta vô năng không giữ được, mà là vì ta tin ngươi có thể chiến thắng Tâm Ma Ki, nhớ đừng phụ lòng của ta, nhất định phải dùng Tâm Ma của sát quỷ kiếm trở thành lực lượng chống tây nuôi giống tín niệm trừ ma về đạo của ngươi." Phía sau sau khi chỉ lối cho Bạch Dao dùng tu vi xé mờ lối vào huyền linh dị giới, Đinh Long mệt mỏi nằm gục trên lưng của nàng, ánh mắt đỏ ngầu ẩn hiện tinh quang nhìn về phía của Trương Phong, khẽ nở một nụ cười khó đoán ra ý tứ. "Hầy, nếu mà kiếm nút cho nó dừng giới chứ." Sẽ... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net